nằm trong dãy Cửu Đầu Sơn, là vùng cấm địa của tên ma đầu Cửu Khúc Ma Quân. Từ 20 năm qua, Cửu Môn Cốc là vùng đất tử thần, một địa phương mà ai tò mò lén lút đặt chân vào là chẳng bao giờ trở ra. Rồi từ đó, không ai lai vãng. 5 năm, 10 năm, rồi 15 năm, vùng đất cấm vẫn bao trùm sự chết chóc. Rồi đến một ngày, tự nhiên các cao thủ võ lâm của hai phe Hắc Bạch Đều nhận được thiềm mời của cửu khúc ma quân Dự đại hội Với điều kiện là Người dự hội đều phải mang theo thủ cấp của bất cứ ai Nhưng phải là kẻ thuộc giới võ lâm Như vậy cửu khúc ma quân Mở đại hội này Nhằm mục đích gì Có phải bác quận hùng tôn ông là minh chủ võ lâm không Những thủ cấp Mà người dự hội mang theo Là nhân vật nào Số phận của những võ lâm cao thủ Bị mất tích ra sau Ai là người can đảm, có vô công cao, dám đứng lên chống lại tên ma đầu này? Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 1 của bộ truyện Quỷ Kiếm Vương Vào giữa mùa đông nơi miền ngoại biên, tuyết rơi trắng phủ cả đường mòn. Suốt dải ngoại Tam Sơn, chạy dài tít chân trời, như hứng trọn hoa tuyết thành những thảm bông trắng nơi những vùng đất đá. Những con đường chạy theo triền núi, ngày hè nắng cháy, đất đỏ tung bay mịt mờ khi có kỵ mã lướt qua. Giờ đây đã trải thảm trắng lạnh lẽo im lìm. Con đường hưu quạnh trong những ngày tốt trời, mà chỉ những khách thương hay những đoàn bảo tiêu và khách giang hồ lui tới thì giờ đây cũng đã không giấu chân người. Tuyết vẫn rơi, cây chơ cành như ngủ say trong lớp tuyết, những ngọn gió vô tình như đùn giá lạnh. Từ nhiều ngày qua, con đường núi hiểm trở này từ miền ngoại mông vào trung nguyên đã không có bóng người lai vãng. Khí hậu tuyết giá đã là một trở ngại lớn lao cho khách thương tải hàng để bán. Và luôn cả khách giang hồ Cũng tràn ngán lạnh lẽo non cao 10 ngày Rồi 15 ngày Con đường chỉ phủ thêm tuyết trắng Đóng thành băng Không ai nghĩ rằng sẽ có người di chuyển Trên con đường này cho suốt mùa đông Những món hàng như da thú, thịt khô Từ vùng ngoại biên đưa vào trung nguyên Đã dứt hẳn Bỗng nhiên Từ chiều nay Khi con đường vẫn mang nặng lớp tuyết chút đều thì có tiếng ngựa hí lên từng tràng. Một cỗ xe ngựa duy nhất với bốn con ngựa kéo đi vùn vụt, mặc cho lớp tuyết cản ngăn. Cỗ xe được đóng thùng kín mít, sơn toàn một màu đen tăng tốc. Gã phu xe che kín trang phục cũng màu đen, điều khiển chiếc xe tứ mã này. Gã hét lên với chiếc roi nhịp xuống, là bốn con ngựa trườn tới, lướt trên mặt tuyết. Cùng đi với chiếc xe này. Gồm hai mươi người cũng trang phục màu đen và đều bịt mặt Tất cả những người này đều cưỡi ngựa đi phía trước Phía sau và hai bên Mỗi bên năm người Họ lầm lũ đi không một tiếng nói chuyện Chỉ có gã phu xe mở miệng lên tiếng điều khiển tứ mã mà thôi Họ cứ mãi miết đi cho đến lúc hoàng hôn Thì đã đến ngay vùng bằng phẳng nơi đỉnh dốc Bốn con ngựa đã mệt nhoài Gã phụ xe nhìn bọt mép từng con nên dự định thay 4 con dự bị thế vào để kéo xe. Gã vội Chu đầu vào thùng xe, rút ra một lá cờ hình xéo như cờ của các bảo tiêu cuộc. Gã mở ra, lá cờ xéo góc màu đen có theo bốn chữ trắng to tướng, Cửu Khúc Ma Quân cắm vào xe. Khi tay gã vừa cắm xong, bỗng vụt một tiếng, một ngọn phi đao từ nơi mé rừng xé gió lao ra tiện đứt lá cờ. Rắc một tiếng, hắc kỳ kiểu khúc ma quân gãy gọn rơi xuống mặt đường. Tất cả hai mươi người cưỡi ngựa bao quanh chiếc xe đều kinh ngạc giật mình. Một người trong bọn hét lớn. Ai? Một chàng cười vang lên như làm rơi giá tuyết bám trên lá cành, như soi bói vào thính giác từng người hiện diện tại trường. Cùng với tiếng cười, từ trong đống tuyết trắng một bóng người như veen lửa đỏ lao vút ra hiện diện giữa trường quét đôi mắt đỏ rực như than lửa với trang phục đều đỏ như máu nên nổi bật lên trên nền tuyết trắng lão này gằn giọng hừ kiểu khúc ma quân đã đổi sang nghề bảo tiêu rồi sao một tên trong bọn bịt mặt đáp sẵn huyết vân lão nhi từ miền băng sơn tuyết phủ người cũng đến đây làm gì Người trang phục màu đỏ máu chính là Huyết Vân Lão Nhi, là một nhân vật ma đầu rất lợi hại. Với thân hình lùn tịt, nhưng huyết ảnh thần và huyết ảnh trưởng khó người bi kịp. Lão nghe hỏi lại dẫn dữ đáp Nhi thập chấp giả ma quân, vẫy vùng nơi trung nguyên đã là linh hồn của Lão cửu khúc ma quân, nên tiếng nói có vẻ trịch thượng khinh khi kẻ giang hộ phải không? một trong nhị thập chấp giả ma quân ngửa mặt lên trời cười lớn rồi đáp hiểu người như huyết vân lão nhi thì đáng khen đấy, song người trận chúng ta và dám đả kỳ của kiều khúc ma quân, ăn người quyết tâm khiêu chiến đúng với mục đích gì? còn phải hỏi, vật báu của võ lâm không nên để làm của riêng ai cả, không phải mình ta muốn mượn xem. Mà nơi đây còn nhiều bạn giang hồ võ lâm sẵn sàng cùng góp mắt ghé xem vậy. Tất cả nhị thập chấp giả ma quân đều xuống ngựa chuẩn bị, mắt nhìn vào mé rừng chờ đợi. Một gã hỏi, hiện nơi rừng tuyết vắng này còn có bao nhiêu nhân vật giang hồ võ lâm nữa? Huyết Vân Lão Nhi cất tiếng cười như vang tận chín tầng mây, gián tiếp trả lời câu hỏi của một gã trong nhị thập chấp giả ma quân. Vừa lúc đó, có hơn mấy mươi bóng người từ hai mé rừng ào ào phi thân ra, bao quanh bọn người của Mao Quân. Gã chỉ huy bọn nhị thập chấp giả ma Quân, đưa mắt quét qua một vòng, quan sát. Gã lầm bẩm hờ, có đủ mặt, song quỷ nhị trùng, phiên tăng mông cương, ma sư thạch đầu của thiếu lâm, yêu đạo sĩ lộ của không độc, song thương uyên ương của điểm thương gã nhìn huyết vân lão nhi rồi hét lớn ra hiệu cho đồng bọn giết tiếng hét vừa dứt là 20 người bịt mặt tuốt vũ khí nhắm địch nhân tấn công riêng gã chỉ huy bọn ma quân không rời huyết vân lão nhi gã quyết từ chiến cùng lão lùn nguy hiểm này trận đấu đi vào khốc liệt tiếng binh khí chạm nhau khô khan chát chúa trường phong chạm nhau cuốn tuyết gây thương Trận đấu kéo dài thêm Tiếng ngựa hí vang lên từng hồi Và ngựa chạy náo loạn Rồi tiếng người la út nghẹn Theo từng xác người ngã gục Máu đổ tung tué khắp mặt trường Đôi bên đều có người thiệt mạng Nhưng trận đấu đi sâu dần Thì bọn ma quân nắm chắc phần bại Thây người Máu đổ đầy mặt trường Thây rơi đầy trường Nhưng bọn ma quân quyết tử chiến Không cho đối phương chiếm đoạt chiếc xe ngựa Lúc bấy giờ, bọn ma quân còn lại có 4 tên, kể cả tên phu xe cũng đang tự chiến với đối phương, lâm le chiếm đoạt chiếc xe. Gã chỉ huy bọn ma quân hét lớn. "Lã mần, hãy cho xe chạy thoát." Lời của gã vừa thoát ra khỏi miệng, liền bị một ngọn trường kinh hồn của Huyết Vân Lão Nhi đánh trúng. Gã lảo đảo, miệng phun ra một búng máu tươi, nhưng vẫn cố sức gào lên. "Hãy thoát nhanh lên!" Nhưng cùng lúc này, song thương Uyên Ương đã sử dụng tuyệt kỹ đao pháp chém chết luôn bốn con ngựa, nên chiếc xe ngã chú tới trước. Gã phu xe liền nhảy xuống mặt trường, nhưng từ phía sau lưng gã. Yêu đạo sĩ lộ giá một ngọn phất trần, bất thần, nên gã gục ngay xuống mặt tuyết chết liền. Một tiếng hự khô khan, khi ma sư thạch đầu với thức hắc ngư nhập thạch, đánh bằng chiếc đầu rắn của lão vào người của một tên bịt mặt. Gây nên tiếng hự khô khan như thế Và tên bịt mặt bị chấn nát tâm can Chết liền Cùng lúc này Gã chỉ huy bọn ma quân Đành chịu vỡ nát lồng ngực Khi bị một ngọn huyết quang trưởng Của huyết vân lão nhi đánh chúng Trong khi đó Một cái chết gây gớm thảm khốc nhất Xảy ra cho một tên nhị thập chấp giả ma quân Bởi song quỷ nhị trùng Vì khi chụp được gã này Song quỷ mỗi người một tay một chân Cầm xé tên bịt mặt ra làm hai. Máu, ruột đổ xoạt ra đầy mặt đất Một giây yên lặng nặng nề Bốn con ngựa ngã chết trước đầu xe Tranh vanh như lôi cuốn những cặp mắt của những người còn lại Sau trận huyết chiến khủng khiếp này Huyết vân lão nhi Xoa xoa đôi bàn tay Rồi nói với những người hiện diện Không hơn mười người Sau trận đấu này Lực lượng chúng ta thiệt hại hơn phân nửa nhân số Xong đã diệt hoàn toàn nhị thập chấp giả ma quân Như vậy đã diệt chọn cánh tay đắc lực của kiểu khúc ma quân Nhưng có điều huyết vân này lấy làm khó nghĩ Là tại sao chuyến bảo tiêu này do kiểu khúc ma quân bọn chúng đạm nhận Ma sư thạch đầu xoa xoa cái đầu chọc lóc cười nói Cái đó mà thắc mắc làm gì cho mệt ốc Chúng ta hãy phá chiếc xe này xem có gì không rồi sẽ tính Lao yêu đạo sĩ lộ, xua tay nói Nếu trong xe có bảo lục kỳ thứ Một vật báu của giới võ lâm Thì chúng ta chưa làm sao đây Song quỷ nhị trùng, giọng the thế Một tên quỷ liên nói Chúng ta chỉ thích phần cầm nã thủ mà thôi Nếu có phần ấy thì chúng ta lấy Còn không có thì không thèm để mắt vào Song thương uyên ương cũng góp ý tranh phần Vợ chồng chúng ta cần siêu tầm thương pháp thượng thừa để bổ sung vào đôi uyên ương thương này nên mới có mặt ngày hôm nay. Chứ ngoài ra không cần loại võ công nào khác. Huyết Vân lão nhi nghe qua liền nói. Song quỷ và song thương đã đưa định kiến rồi. Giờ còn lại ma sư, yêu đạo, phiên tăng và lão đây thì chúng ta tính ra xong Yêu đạo sĩ lộ lên tiếng trước. Lão nghe nói trong bảo lục kỳ thứ Có phần tuyệt kỹ về phất trần Nên lão đạo hâm mộ được phần nhỏ đó Ma sư thạch đầu Cất giọng cười hô hố phân trần Ha ha được được lắm Ta cũng bắt trước lão yêu đạo Chọn phần nhưng bổn tánh Chỉ có cái đầu nên phải luyện thêm quyền cước Để trị mấy tay tại thiếu lâm tự Bắt tội lão sư đây Từ đầu tới giờ Có một lão phiên tăng Vẫn im tiếng Nên Huyết Vân Lão Nhi cất tiếng hỏi Phiên Tăng Kha Tử Lạc có ý kiến gì không? Nghe hỏi Lão Tăng mới tăng hẳn Cất tiếng ồ ồ Kha Tử Lạc này muốn luyện thiết bố sam Trong bảo lục kỳ thứ Lão Tăng này chỉ nói có vậy Rồi im lặng Huyết Vân Lão Nhi gật cái đầu tròn lặng Nói Hiện diện hôm nay chỉ có 8 chúng ta Ai cũng đã chọn phần trong bảo lục kỳ thứ rồi Vậy những gì còn lại trong bảo lục kỳ thứ Là phần ta Các bạn hiểu đồng ý như vậy chăng Một loạt tiếng hô lên Đồng ý lắm hào ý hào ý Sau loạt hô Lão nhìn mọi người Rồi nói như ra lệnh Hãy phá chiếc xe Tức thì Xoạt xoạt xoạt một loạt tiếng vang lên Chiếc xe đã bị đau kiếm Phất trần phá nắp Và trong lòng xe một chiếc quan tài đỏ màu máu Chiếc quan tài này lớn gấp rưỡi chiếc quan tài thường Trên đầu chiếc quan tài là một lư hương Được gắn chặt vào nơi thân chiếc xe Nên đầu xe nghiêng độ Cái lư hương vẫn không ngã Đặc biệt lư hương này vẫn bốc hương trầm Ngao ngạt lúc thùng xe bị phá vỡ Bóng tối đã phủ dần xuống Cánh rừng lạnh lẽo quạnh hiu Một vài tiếng cú kêu lên thảm thiết Tất cả 8 người đều là nhân vật thượng đẳng Võ Lâm Trong giây phút này cũng kinh ngạc e rẻ Nhiều tiếng kinh ngạc thô lên Ủa, sao lại chiếc hỏa quan Chuyến bảo tiêu gì mà kỳ lạ thế này Hàng bảo tiêu là chiếc quan tài đỏ máu này à Tiếng huyết vân lão nhi nhỏ giọng Chúng ta hãy mở xem trong quan tài này có gì chứ Một giây yên lặng thoáng qua, tám người nhìn nhau rồi cùng bước tới cạnh chiếc quan tài chuẩn bị. Một tiếng hô, lên. Tức thì loang loáng bóng binh khí đưa ra và nắp chiếc quan tài bật văng ra chỗ khác. Cùng lúc đó, một thân người độ chiếc nón rộng vành ở trong quan tài bật dậy như chiếc lò xo. Tám người đều tung binh khí, quyền trưởng tống vào thân người nơi quan tài. Thân người nơi quan tài, ngã tới ngã lùi lắc lơ, rồi đứng im lìm, trong khi tám người đều lui ra ba bước, mở lớn đôi mắt quan sát. Song thương uyên ương nhìn đôi thương nơi tay, lớn tiếng gắt. Quỷ kế, quỷ kế. Những người kia nhìn lại vũ khí tay quyền tay trưởng mà đồng ngỡ ngàng. Một thân người bằng sắt chui. Sao lại kỳ lạ vậy? Tám người cùng bước tới thì chiếc nón rộng vành đội trên đầu người trong chiếc hòm rơi là tả vì bị chẹm nát. Trước mặt bức tượng này cũng đã sứt mũi, khuyết mắt, mặt bị rạch không còn nguyên diện, nhưng vẫn thoáng thấy hình dáng một chàng thanh niên. Nơi thân hình thì hai cánh tay đã gãy lìa, nghĩa là đúng một bức tượng đã vỡ nát như một thân người chết thẳng. Trong chiếc quan tài còn chứa đầy những quyển sách không một chữ nào với đủ các màu sắc, Tám người đã nhận định được sự việc nên lập tức lục sáo tung trước quan tài ra rồi huyết vân lão nhi gieo lên. Ồ, cái gì vậy? Mười sáu con mắt đổ dồn vào một cái bao da dài nửa thức trên tay huyết vân lão nhi. Lão này từ từ mở đầu bao và thận trọng kéo ra một thỏi xương người trắng hiếu. Lão lật nhanh mặt kia có ghi bốn chữ bằng máu khắc sâu vào cốt xương. Lãng tử trầm khá vụa thấy bốn chữ nêu trên khắc trên xương mọi người hiện diện nơi chàng đồng rú lên trời lãng từ châm khá sao lại như thế này việc này có liên quan gì tới cửu khúc ma quân chăng còn bảo lục kỳ thứ ở đâu bỗng có một tiếng hát từ xa đưa lại như rót vào tai mọi người tiếng hát vang lên rõ từng lời tiếng hát như uốt nghẹn miên man bất tuyệt Huyết Vân lão nhì theo từng lời ca mà sắc mặt nhật nhạt rồi ra hiệu cho mọi người và chỉ nói lên được một tiếng. Đi. Một tiếng vừa thoát khỏi miệng là lão sử dụng huyết ảnh thần như bóng mây đỏ xẹt đi vào nơi rừng xa mất dạng. Bảy tên kia cũng không chậm trễ, mỗi người một hướng sử dụng tuyệt kỹ khinh công lao mình mất hút trong chớp nhoáng. Lãng tử trầm khá. Chỉ bốn chữ này đã làm mất vía bọn đại ma đầu thật là quá sức tưởng tượng. Chỉ mới thấy bốn chữ lãng tử trầm khá mà họ đã thoát cháy tức khắc. Có phải bốn chữ lãng tử trầm khá hay vì tiếng hát đang ngự trị một vùng núi tuyết điều hiu này đã làm bạc vía bọn ma đầu? Tiếng ca hay lãng tử trầm khá nào ai biết được? Tiếng ca gần dần theo một bóng người nhẹ nhàng. Thật là khủng khiếp. Kinh công của người này đạt tới mức thượng thừa. Tiếng ca rứt hẳn khi người này nhìn thấy chiếc xe và thân người ngã chết dài rắc. Với bộ quần áo màu xám nhạt, chân đi dày vải, lưng rắt một cây kiếm đen tuyền, chuôi kiếm được nạm bằng những hột đá ngũ sắc long lanh. Người này đưa tầm mắt quan sát khắp chung quanh chiếc xe của đoàn bảo tiêu, rồi đi hắt từng xác chết để xem mặt. Người này quay lại chiếc xe bảo tiêu, đưa mắt nhìn vào. Chiếc nón rộng vành như bức tượng trong quan tài của người này được đẩy lên mấy phân nên không ai nhìn thấy khuôn mặt của người áo xám được. Người này chăm chú nhìn vào bức tượng rồi đưa tay lượm thỏi xương có khắc bốn chữ lãng tử trầm khá và tay kia cầm chiếc hát kỳ kiểu khúc ma quân giọng âm trầm nói như để một mình nghe. hừ kiểu khúc ma quân, cả gan thật dám khiêu khích mạ lị lãng tử trầm khá Người này nhìn vào bức tượng và xem xét những vết thương của thanh người đã chết lạnh rồi trầm ngâm lầm bẩm. Hơn mấy chục ma đầu với đánh nhị thập chấp giả ma quân số chết là bọn con chưa đủ tay nghệ. Rồi người này nhìn vào bức tượng tiếp lời. Số còn lại khá bản lãnh nào là song thương, song quỷ, yêu đạo và huyết quang trưởng cũng ghi dấu nơi bức tượng này nữa. Đột nhiên Người này rút kiếm nhanh không thể thấy được Chỉ thấy lấp loáng bóng kiếm Rồi lưỡi kiếm găm nhanh vào vỏ Từ lúc nào Tay người áo sám chầm ngâm vịn vào chua kiếm Một ngọn gió cuốn lên Băng tuyết đổ xuống thật nhiều Đập vào bức tượng Bỗng nhiên bức tượng rã ra làm nhiều mảnh Rơi lộp đột xuống đáy quan tài Người này bước về phía trước Đưa sống tay dụng thế cương đao Chặt xuống hai cần xe Đang mang vào bốn con ngựa chết Thiết chế như vậy đã rời bốn con ngựa. Lập tức người này cầm càng xe, xoay ngang đẩy mạnh một cái. Chiếc xe bị sức đẩy, lao vun vút xuống bờ hố bên đường dốc núi. Rầm một tiếng, chiếc xe vỡ tan thành từng mảnh vụn. Tất cả đều chìm vào trong hố sâu thăm thẳm. Hoàng hôn đang ngả sang màu xám đen trên vạn vật. Những lớp tuyết trắng ẩn hiện mờ mờ. Như sắp ngả sang màu đen của đêm tối Bầu trời bỗng kéo mây đen vần vũ Những ngọn gió lốc cuốn lên từng đợt Nhiều cây cao ngã đổ từng đợt sấm chớp răng sáng lập loè ngoan nghèo Tiếng sấm nổ vang Kéo từng đợt tuyết đổ xuống nặng nề Rồi nước mưa lại rơi tiếp theo Nước mưa từ trên đỉnh núi đổ xuống ao ao Kéo phăng lớp tuyết nhẹ chảy nguồn ngột, ngột xuống lòng thung lũng Nơi phía dưới xa tít dãy ngoại tam sơn giờ đây phủ đầy mưa gió người áo sám hú lên một tiếng ném vút thỏi xương về phía rừng thẳm với tiếng cười và tiếng nói vang vang trong mưa bão hãi hùng ha ha ha ha lãng tử trầm kha bóng người áo sám vút đi như vệt khói xuyên trong làn mưa đang gào thét hãi hùng Ngoài trời, tuyết vẫn còn rơi lắc đác Những cây cổ thụ đứng ủ rũ im lìm trong bóng sám của hoàng hôn Rồi những áng mây đen kéo qua khỏi vừng Kim ô Gần khuất sau dặn núi tranh vanh Thì một đám mây đỏ ối lướt tới Bóng sám đổi màu sang màu sáng đỏ rọi Bởi những tia nắng sau cùng lóe lên Rồi từ từ chìm trong dãy núi cao Hoa tuyết mùa đông rơi thưa thất Những không khí lạnh căm căm nơi phương Bắc Ngoài thị trấn Cẩm Thành, chừng hơn 20 dặm đường, hai dãy nhà màu trắng được kiến trúc song song, nằm trong một khuôn viên thật là rộng lớn. xung quanh đều có xây tường thật là cao, giữa hai dãy nhà này là một ngôi khách sảnh rộng lớn vô cùng. Đã từ lâu ngôi nhà này vẫn hoang vắng, rong rêu cỏ dại phủ kín. Nhưng chừng hơn nửa tháng nay, ngôi nhà được sửa sang, sơn phết lại. Xong không ai thấy một nhân công làm việc, Cứ chiều về là tuyết lại rơi đều, gió lạnh giá băng, mọi hoạt động hầu như ngưng động. Vậy mà cứ sáng ra là người ta có thể thấy ngôi nhà hoang này được sơn phết sửa soạn một phần. Và cứ như thế trong mấy ngày liền là công việc hoàn tất. Hai dãy nhà được sơn trắng, ngôi khách sảnh được sơn phết màu hồng, tuy nhiên bốn bức tường cao vẫn rêu xanh phủ ối. Những cây đại thụ trong bờ tường vẫn sầm út âm u, như che kín mọi sự việc nơi hai dãy nhà trắng và gian khách sảnh màu hồng này. Nếu có ai lưu ý, thì thấy ngày hôm nay đã khác hẳn với ngày hôm qua, nơi khu nhà trắng. Chiếc cổng sát to lớn cao hơn hai người đứng, lù lù chắn ở phía trước, giờ đây đã mở hẳn. Từ cổng này là một con đường bằng sỏi nhỏ thật trắng, hun hút chạy vào. Nhưng qua hai khúc quanh, nên người đứng ngoài cổng không thể nhìn thấy dãy nhà phía trong. Bởi vì hai bên đường sỏi là hai bờ cây dày đặc, mọc cao, được cắt xén thẳng tắp. Từ giờ ngọ đến lúc bấy giờ là đã vào hoàng hôn. Đã có 10 người dáng dấp võ lâm cao thủ cưỡi ngựa mà mỗi người đều có dắt theo một con ngựa. Trên lưng chở một cuộn hàng vắt ngang lưng ngựa, được phủ kín bằng vải đại y. Những người này lần lượt đi vào từ trưa đến giờ này, vẫn chưa thấy trở ra. Mà cũng không có động tĩnh nào khiến người ta chú ý. Bóng hoàng hôn đã dày đặc. Ngoài trời tuyết rơi dày hơn. Trong gian khách sảnh màu hồng rộng lớn, Nhưng chỉ thắp vòn vẹn có 5 ngọn đèn. 4 góc sảnh 4 ngọn, Và một ngọn treo lùng lẳng giữa phòng. Dưới ngọn đèn chính giữa là một chiếc bàn thật lớn, Được điêu khắc bằng hồng thạch, Nổi vân thật là hiếm có. Quanh bàn đã có 10 người ngồi, Gồm 3 lão già, Hai đại hán to lớn, râu ria xồm soàn Một gã trung niên mặt vàng ạch, cao liêu ngêu Mặt lạnh như tiền Một bà lão lùn tịt tròn lặn Mặc áo hoa hoè sực sỡ Một trung niên nho sinh, da trắng bạch Một nàng con gái diễm kiều khiêu gợi Và một gã thư sinh mặt ngọc Tất cả ngồi im lìm uống rượu nhấm trà Không ai nói với ai một lời Phía trong gần bức tường cuối gian khách sảnh là nơi để đặt 13 cỗ quan tài sơn đỏ chót. Số quan tài này được chia làm 3 dãy. Gần bức tường phía trong gồm 6 chiếc. Tiếp đến dãy trên là 4 chiếc và ngoài cũng có 3 chiếc. Hai dãy quan tài 6 và 4 đều được đóng nắp kín lại rồi. Chỉ có 3 chiếc quan tài dãy đầu còn mở nắp mà trong cỗ quan chưa có xác người nào. Trên đầu 10 cỗ quan tài đã đậy nắp đều có thắp mười ngọn nến lập lè, theo từng làn gió cuốn vào cảnh chết chóc bao trùm Gian Đại Sảnh. Mọi người đều im lìm. Thỉnh thoảng có vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi tiếc nhớ ngày qua, hai tiếng rượu rót ra nghe rõ một một. Phía ngoài gần cửa lớn của Đại Sảnh là một dãy bàn gồm ba người đang kiểm điểm hồ sơ giấy tờ. Người nào cũng có đôi mắt sáng quắc gò thái dương lồi ra chứng tỏ một công phu thượng thừa một gã trong ba người này rời dãy bàn bước ra cửa lớn đại sảnh nhìn ra ngoài một lát sau quay người đi vào lẩm bẩm như nói với hai người nơi dãy bàn lãng tử trầm kha lãng tử trầm kha đúng vậy nhưng đâu ai có trên giang hồ này thấy mặt biết hình người ấy đâu ngay cả đại ca đại ca có diễn kiến người ấy bao giờ chưa Bóng tối sắp phủ kín rồi, vậy mà chưa thấy ai có thể mang sát tử lệnh kỳ đệ nhất xứ giả, tuyệt mệnh đao ác sát mã khâm và loạn kim kiếm đoàn ngô công tới. Một trong hai gã ngồi nơi giấy bàn, buông cây bút lông nơi đĩa mực đen, ngước mặt ra cửa nói. Tiền thưởng của ba tên này gấp đôi mười tên kia, không biết có ai hạn nổi mang xác đến không chứ? Gã thứ ba, lúc nãy đến giờ vẫn ngồi im. Bây giờ lên tiếng và giọng trầm trầm lạnh lẽo Bà tên ấy đâu dễ thanh toán Theo ta chỉ có một người có thể lấy được mạng của chúng thôi Hai gã kia đồng hỏi Ai? Gã này đáp gọn Người được gọi là đại ca Chính là người anh cả của ba anh em được gọi là tam nhân Lữ Đạt Người lớn nhất là Lữ Đạt Thiên Người kế Lữ Đạt Sơn Và người nhỏ nhất là Lữ Đạt Hải Ba anh em Lữ Đạt này được xếp vào hàng nhất trong cao thủ Võ Lâm. Lữ Đạt Thiên nghe hỏi, chỉ gật gù giọng âm trầm. Điều đáng tiếc là ta cũng chưa được diễn kiến. Lữ Đạt Hải, người em thứ ba, cả quyết. Theo lệ trên giang hồ hiện nay, lắm kẻ anh Tài ẩn giật, chúng ta làm sao biết được. Hơn nữa theo lệ của chúng ta, kẻ nào mang sát tới đây, nếu thích thì tự giới thiệu, còn không thì có quyền im lặng. Mà không một ai trong khuôn viên này Được chất vấn phương danh Nên có những kẻ ẩn danh mà tài nghệ xuất chúng Chúng ta há biết được phương danh của họ Đó là điều cố ý của gia chủ Hay hay dở Chưa thể phân xét hồ đồ cho được Vừa lúc đó Bỗng có tiếng chân ngựa Dẫm lên đường sỏi trắng Cả ba anh em lữ đạt đều im lặng Ngay cả mười người ngồi nơi bàn tròn Cũng giẫm người dõi mắt Nhìn ra cửa đại sảnh như chờ đợi, như kinh ngặt. Trong khách sạn đèn dầu đen nến lung lay âm u bên dãy quan tài. Phía ngoài, trời đã loạn troáng bóng đen. Những cặp mắt đổ dồn theo dõi. Một con ngựa bạch, trên lưng có một người kỵ mã lỏng cương, để ngựa lê từng bước nhỏ. Phía sau là một con ngựa đốm trắng đầy mình, trên lưng chờ một gói hàng thật lớn, lùi thùi theo sau vừa đến trước sân đại sảnh, người kỵ mã nhảy gọn xuống ngựa. Những người phía trong chỉ thấy người kỵ mã trang phục màu sám, chân mang giày vải, đầu đội chiếc nón rộng vành, chứ không ai nhìn thấy mặt gã. Gã không nói một lời, cứ làm lũi cột cương ngựa vào cây cột, rồi đưa tay xách gói hàng to tướng trên lưng con ngựa đốm, ngang nhiên bước vào đại sảnh. Lữ Đạt Thiên bước ra ngang cửa, cất tiếng hỏi: các hạ mang hàng đến. Vâng Lữ Đạt Thiên vẫn trận ngang cửa đại sảnh Hỏi tiếp Mấy món Ba Ba Đủ ba Sự kinh ngạc hiện đầy trên nét mặt mọi người nơi khách sảnh Vì họ chưa bao giờ biết mặt biết tên gã này Vậy mà nay gã hiện đến Với sự việc hãi hùng Qua một thoáng kinh ngạc ngỡ ngàng Lữ Đạt Thiên liền mời Mời các hạ nhập sảnh người áo xám vẫn sách gói hàng bình thản đi vào đại sảnh mà trên đầu vẫn đội chiếc nón rộng vành nên không một ai làm sao nhìn rõ diện mạo của gã. Gã đi thẳng đến dãy quan tài rồi đứng lại đặt gói hàng cạnh ba chiếc quan tài ở hàng đầu còn mở nắp. Ba anh em lữ đạt đi theo sau, mười người ngồi nơi bàn tròn tự động quay người đưa mắt nhìn theo dõi từng cử chỉ của gã mới vào. Gã nắm đầu dây tung gói hàng tức thì ba xác người lăn cành ra giữa sàn nhà, có nhiều tiếng người hiện diện reo lên. ô oh, đúng rồi. tử lệnh kỳ đệ nhất sứ giả tuyệt mệnh đao ác sát mã khâm loạn kim kiếm đoàn ngô công. mặc cho tiếng xì xào xôn xao, gã vẫn lầm lũi đặt từng xác người vào từng cỗ quan tài. xong gã cũng không ngước nhìn ai, cái tiếng hỏi lữ đạt thiên đang đứng trước mặt gã. đủ và đúng hàng rồi chứ lữ đạt thiên nhíu đôi mày đáp vâng nhưng tất cả đều do các hạ lấy mạng gã vẫn bình thản đáp nhẹ vâng thế thì tiền thường nhiều lắm gã vẫn im lặng đẩy ba nắp cỗ quan tài lại song gã lững thững vào ngồi nơi chiếc bàn tròn giữa đại sảnh hai tên đại hán dâu dưa tua tủa có vẻ nóng tính nhất trong bọn vội đứng lên nói với gã mới đến chúng tôi là cường nhân song thương Xin hâm mộ huynh đệ uống chung rượu này. Vừa nói, một gã đại hán ngửa bàn tay để trên đó một chung rượu, và gã kia cầm bình rượu rót ra. Chung rượu sắp đầy thì gã lên tiếng: "Mời huynh đệ uống cho." Người áo xám vẫn đội chiếc nón rộng vành nên không ai biết được phản ứng trên sắc diện của gã. Chỉ thấy gã khoan thai, đưa tay định cầm chung rượu lên uống, thì vừa lúc đó, chất rượu trong chung đã đóng thành băng. Và chất rượu từ vòi chiếc bình đến trung rượu Cũng đã thành một đoạn băng trong ngần Mọi người có mặt đều im lặng theo dõi Vì sự việc không phải như thường tình Mà cường nhân song thương Đã hợp ứng phát giác sức lạnh Để làm đông chất rượu Thì cả là một sự việc ít ai làm được Tay người áo sám vừa chạm vào trung rượu Liền ngưng lại trong giây lát Miệng gã vẫn nói Khí trời quá lạnh Rượu cũng phải đông Vậy xin thứ lỗi vừa nói dứt bỗng hai tên đại hán la lên á ối tiếp theo đó gã đại hán cầm chiếc bình vội quăng đi ôm cánh tay lảo đảo còn tên đại hán kia giật cánh tay lại nhảy vọt ra xa sát vào vách tường của gian đại sảnh trong lúc đó người áo sám vẫn đưa chung rượu lên miệng nốc cạn sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người họ còn đang hoang mang thì hai lão đại hán vội phóng mình ra cửa đại sảnh, giọng hàn học, vọng vào. Cường nhân song thương sẽ đòi món nợ này. Lữ đạt thiên, thấy hai người này chưa nhận diện, mà vội bỏ đi, nên định ra cản lại. song không còn kịp nữa, đành đứng nhìn theo, lầm bẩm lắc đầu. Hai cánh tay ấy có lẽ phải hư mất, không biết gã áo xám kỳ dị này là nhân vật gì, sao mà công lực của hắn quá cao diệu thế những người hiện diện chỉ thấy chung rượu đã đóng băng mà chỉ trong chốc lát bàn tay của gã áo sám đụng vào thì khối băng rượu đã chảy ra và sôi lên hình như sức nóng đó đã đốt cháy hai cánh tay của hai đại hán chỉ thấy hai cánh tay đỏ như là hai đại hán la hoảng và phóng đi khỏi khách sạn sự kiện xảy ra trước mắt mọi người nên ai nấy đều khen cho tài nghệ quán tuyệt của gã áo sám vừa lúc đó Có năm bóng người từ phía sau đại sảnh đi ra, gồm bốn gã trung niên trang phục cùng một màu xanh và một lão nhân trang phục màu vàng, gương mặt quắc thước, râu dài trắng phếu, tóc búi cũng trắng như tuyết. Vị lão nhân dừng lại thì bốn tên mặc áo xanh chia ra hai bên đứng im lặng hầu ứng. Sau khi ngọ lời chào hỏi và cảm ơn, vị lão nhân hỏi tiếp: "Sở dĩ có việc này" Vì vị gia chủ của chúng tôi muốn cùng những vị võ công quán tuyệt như quý vị hôm nay để củng cố một lực lượng hậu ứng phó với tình thế của võ lâm hiện tại. Vị lão nhân ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Với bảo lục kỳ thứ là một báu vật của võ lâm đồn nhân xuất hiện, đã gây nhiều vụ phân tranh khốc liệt. Nên gia chủ của chúng tôi có ý cùng quý vị gây dựng một thế lực hậu đối ứng vào sự việc trên. Nhưng... Đáng lý đêm nay gia chủ chúng tôi phải hiện diện để hầu tiếp quý vị Xong vì một lý do đặc biệt không đến được Nên tôi là Phó Hầu Gia Mạc Xuyên Bách Xin thỉnh ý quý vị trong đêm nay Lão nhân áo vàng tức là Phó Hầu Gia Mạc Xuyên Bách Quay nhìn những chiếc hòm nói Trước hết xin cảm phiền chủ nhân đã mang những cái xác này đến Xin đưa hộ vào dãy nhà mồ nơi phía tả, Rồi ra phía bàn ngoài Chúng tôi xin gửi vàng ròng như giá lệ đã ghi Sau đó chúng ta quay dãy bên hữu Để dùng tiệc liên hoan Riêng hai chiếc quan tài của cường nhân song thương Để chúng tôi lo liệu Vị lão nhân vừa nói xong Đã thấy hai lão già và nàng thiếu nữ kiều diễm Cùng đứng lên đến dãy quan tài gồm sáu cái Mỗi người xúc một cỗ quan tài Để đem vào nhà mồ phía tả Như vị lão nhân áo vàng yêu cầu Ba người thoan thoát mang quan tài đi Trong ánh sáng mờ mờ lung linh, những người còn lại chờ đợi. Mọi người im lặng. Bỗng có tiếng la thất thanh. Á! Mọi người đứng nhanh lên. Trước hơn ai hết là vị lau nhân áo vàng phóng mình về phía dãy nhà bên tả. Lão vừa thoát ra khỏi cửa thông qua dãy nhà trắng. Bỗng thân hình của lão bay ngược lại như diều đứt dây, rơi vào đám người đang chạy phía sau. Bỗng, những ngọn đèn trong khách sảnh phụt tắt. Cùng một lúc, bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi. Đột nhiên, một giọng cười ma quái nổ lên giữa đại sảnh. Tiếp theo là tiếng la hãi hùng, rồi tiếng thay người ngã gục trên nền nhà. Một sự khủng khiếp vô cùng diễn ra trong bóng tối mịn mờ. Tiếng binh khí chạm nhau, trưởng phong đánh ra ảo ạt, ghế bay, bàn đổ, gây nên một âm thanh cực kỳ hỗn độn. Rồi bỗng nhiên một sự im lặng hoàn toàn xâm chiếm khách sảnh. Một sự im lặng dần dẫn khủng khiếp Tất cả những âm thanh hỗn độn mất hẳn cùng một lúc Thật là kỳ quái Mọi người đang hoang mang trong bóng tối Thì bốn ngọn đèn nơi bốn góc tường Phực cháy sáng trở lại Tuy ánh đèn không thật sáng tỏ Xong cũng đủ để cho mọi người Dầu là người không có võ công Cũng nhận thấy rõ ràng mọi vật trong đại sảnh Bỗng bà lão lùn tịt, la hoảng Trời, quỷ, quỷ nhập trạng Vẻ mặt bà ta hớt hải sợ sệt, đưa mắt nhìn về phía 13 chiếc quan tài, đỏ ối. Những người hiện diện cũng nhìn theo. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, vì 10 chiếc quan tài được đặt lại như cũ, kể cả ba chiếc của hai lão già và cô gái đã mang đi lúc trước. Nhưng điều làm người ta khiếp vía là trước mỗi quan tài, có một xác người đứng im lìm. Những xác này là những người mà đừng mời người hiện diện quanh bàn tròn lúc trước. Và gã áo sám mang tới bỏ vào quan tài. Vậy mà giờ đây đều đứng sừng sững trước mỗi cỗ áo quan và nắp quan tài đều mở ra. Chàng thư sinh mặt ngọc cũng la hoảng khi thấy mười sắc chết từ từ bước tới. Ôi, đúng, quỳ nhập chàng rồi. Chàng vừa la vừa giỡn mình định chạy ra cửa đại sảnh. Nhưng nhanh hơn chàng thư sinh mặt ngọc, gã áo sám vội lắc mình lướt tới trộm ngang cánh tay chàng thư sinh kéo lại. Giọng nhỏ nhẹ ôn tồn Bạn hữu hãy bình tĩnh Không nên rời khỏi đây Tiếng nói của gã áo xám Như có một sức mạnh Gây lại niềm tin cho chàng thư sinh Chàng ta như e thẹn Vội rút bàn tay đẹp Như bàn tay con gái ra khỏi bàn tay của gã áo xám Cúi đầu Rồi đôi mắt long lanh sáng ngưỡng mắt lên Nhìn vào gương mặt của gã áo xám Vì đứng sát bên nhau Nên chàng thư sinh mới nhìn thấy được gương mặt của gã. Qua ánh sáng lờ mờ, chàng thư sinh vẫn nhận được một khuôn mặt sắc lạnh nhưng đẹp oi hùng của một chàng trai tuổi chừng 24, 25 tuổi. Chàng thư sinh muốn nhìn rõ hơn từng sóng mũi thẳng đứng, đôi mắt sáng quắc cương quyết, chiếc cầm bạnh ra, nhưng gã áo xám lại nói: "Bạn hữu hãy nhìn quỷ nhập chàng đang lộng hành kìa." Chàng thư sinh nghe nói quỷ nhập chàng Nên quay phát người lại, thì đã thấy 13 xác chết đang từ từ lùa nhóm người đang thụt lùi ra cửa đại sảnh. Chàng thư sinh khiếp quá độ, la lên một tiếng to, rồi chụp lấy cánh tay gã áo xám ôm chặt. Gã áo xám lại vỗ về. Bạn hữu mình là khách giang hồ, thì người hung dữ còn chưa sợ, ai lại sợ sắc quỷ không hồn. Một lần nữa, gã áo xám lại đem niềm tin cho chàng thư sinh. Chàng ta liếc nhìn nụ cười thật là duyên dáng Của chàng trai xa lạ Rồi vội buông tay gã Ra giọng ấp úng Xin huynh đài thứ lỗi Gã áo xám vẫn điềm nhiên Bạn hiểu chớ lưu tâm Hãy bình tĩnh mà đối phó với hiện tình Chàng thư sinh đưa mắt nhìn lại Thì thấy tất cả còn lại chỉ có 6 người Nên cất tiếng hỏi gã áo xám Những người kia ở đâu rồi huynh đài Chưa biết được song chắc là không được may mắn như chúng ta rồi Nhưng những sát chết kia sao lại cử động được Rồi bạn hữu sẽ hiểu nguyên do mà Nói thế Huynh Đài đã hiểu ra sự việc Chỉ đoán một phần nào thôi Như vậy chúng ta phải hành động ra sau đây Bạn hữu hãy đợi đi Vừa lúc đó giọng cười ma quái lúc nãy lại nổi lên Chàng cười làm cho mọi người như muốn nổi da gà Trong khung cảnh ma quỷ giữa đêm khuya thế này, tiếng cười vừa dứt thì nơi cửa đại sảnh đã hiện ra hơn mười mấy người với trang phục toàn màu trắng. Trên đầu mỗi người cũng quấn một vành khăn trắng. Dẫn đầu là một lão nhân thân hình to lớn phúng phệ, mặc dù trời lạnh căm căm nhưng không mặc áo, để lộ phần thân trên với những vùng thịt mỡ từng khoanh. Mặc dù thân hình có vẻ nặng nề, nhưng bước đi của lão ta với thân pháp thật là nhanh nhẹn vô cùng. Lão đưa đôi mắt sáng như hai ngọn đèn pha, quét vào 13 xác quỷ, thì lập tức những xác này đứng im lặng lại. Gã trung niên nho sinh, cao lêu khêu bước ra, giọng oang oang. Ngươi làm cho quỷ này phải không? Lão phẻ quăng mắt đáp sẵn. Bệnh trung ma, đêm nay ngươi gặp hóa hồn lão nhân này là ngươi hết đường sống. Gã nho sinh chưa đáp lời, thì lão phẻ... Phải... Tức là hóa hồn lão nhân chiếu đôi mắt nhìn mọi người nơi đây rồi nói hừ đêm nay xóa mạng đây đều phải chết Lão nhích lên một bước, nói tiếp ha ha lão già thiết quyền đường hàn Âm trưởng hoa lão nương, bạch nho sinh lưu tuấn Ồ, oh, chàng thư sinh mặt đẹp này Và gã đội mũ sợ ai lấy kia Chắc mới nhập giang hồ nên ta chưa biết tên tuổi Nhưng đã hiện diện nơi đây đều phải chết Hoa lão nương tức giận quát ngay. Hóa hồn lão nhân, ngươi đừng khoác lác, hãy xem âm trưởng đây. Bà ta vừa quát là song trưởng đẩy ra, chụp vào hóa hồn lão nhân. Nhưng giữa lúc đó, một bóng trắng nhoáng lên, tung trưởng đối đầu với bà ta. Người áo trắng này công lực không phải tầm thường, mặc dù ra tay sau, song vẫn không lép vế mấy đối với âm trưởng của hoa lão nương. Hóa hồn lão nhân hét lên. Hãy giết tất cả Tức thì những bóng trắng lao vào tấn công đối phương ngay Đây hoàn toàn là những cao thủ võ lâm Nên trận chiến thật là khốc liệt Những chiêu thế sử dụng đều là những sát chiêu tuyệt thế Nên qua hơn mấy mươi hiệp Hai bên đều có người thiệt mạng Lúc này hóa hồn lão nhân liền quét đôi mắt sáng quắc về phía 13 sắc chết Miệng thổi cái coi nhỏ Tức thì 13 sắc chết này tấn công như người sống vào đối phương Trì Thoáng Chốc, Bạch Nho Sinh Lưu Tuấn và Thiết Quyền Đường Hàn thiệt mạng. Trong đại sảnh cũng có 6 tên áo trắng nằm chết. Gã áo xám vẫn đứng im lìm trong một góc sảnh mà không một tên áo trắng nào để ý tấn công. Gã cũng không can thiệp mà chỉ đứng nhìn. riêng chàng Thứ Sinh Mãn Ngọc cũng đứng cạnh gã áo xám và cũng chưa động thủ. Đến khi thấy 13 xác ma tấn công, tuy võ công có phần kém hơn lúc những xác ma này còn sống, nhưng so với lực lượng này kết hợp lại thật là một điều nguy hiểm cho kẻ đối địch chàng thư sinh màn ngọc liền nói với gã áo sám huynh đài chúng ta mau can thiệp chứ gã áo xám đáp ngay bạn hữu cứ tự tiện vừa lúc đó một tiếng hự khô khan của âm trưởng hoa lão nương vang lên thân hình bà ta thồ lùi sát vào vách tường đại sảnh miệng phun một vòi máu tươi rồi ngã quỵ xuống dễ lên mấy cái chết tốt tràng thư sinh mặt ngọc cúi người xuống nhằm một thanh kiếm rơi nơi mặt đất để làm vũ khí cho chàng ta nhưng khi hai người vừa ngước mặt lên thì một sang ma đã đánh một đòn theo thế tiểu phu triển lực nhắm vào gáy của chàng ta nghe có hơi gió chàng thư sinh mặt ngọc nghiêng người qua một bên thuận tay quất ngang lưỡi kiếm nhanh như chớp theo thế mang xà suốt động đồng thời thân hình chàng nhảy vọt qua một bên vừa khi lưỡi kiếm chém đứt lìa tay của sang ma rơi bộp xuống mặt sàn. Nhưng khi chàng ta chưa yên vị, thì hai xác ma đã cùng tấn công đến. Lúc này, người áo xám mới lắc lư thân hình, bay vút ra chặn trước mặt những xác chết đang hung hăng tấn công tới. Người ta chỉ thấy bóng kiếm chớp nhoáng lên như muôn trùng giải bạc lấp loè. Thì nơi đại sảnh tất cả 13 xác ma đều từ từ ngã gục. Có xác đứt đầu, xác bị chẻ đôi, xác bị tiện mất cặp chân. Cũng trong lúc này, bệnh trung ma bị số người áo trắng vây công và đánh văng dội vào bức tường, phun một vòi máu, ngã quỵ trọng thương. Gã áo xám liền tung người vào giữa bọn áo trắng, và không một lời. Chỉ thấy tay gã chuyển động, kiếm gã thoát ra khỏi vỏ, tức thì những tiếng la khủng khiếp hái hùng cùng với máu đổ thân rơi. Chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã đổi thay. Giờ đây chỉ còn hóa hồn lão nhân, với nét mặt kinh hoàng, chiếc kiếm pháp kỳ ảo của gã áo xám, mà từ lúc đầu lão ta khinh thường. Lão bước lui hai bước, nhìn Hàn Học vào gã áo sám "Kiếm pháp tuyệt luân, ta chỉ nghe tiếng đồn về kiếm pháp độc nhất vô nhị của một kẻ mà ta chưa gặp mặt, nhưng" Gã áo xám chặn lời. "Kẻ đó là ai?" Lãng Tử Trầm Khạc. Lãng Tử Trầm Khạc. "Đúng." Nhưng chưa gặp lần nào nên chưa biết thiệt hư của lời đồn, song kiếm pháp của ngươi quả là tài tình. Hừ, lão muốn thử với lý kiếm của ta xong. Hóa Hồn lão nhân, cái tiếng cười sang sảng ma quái làm trao động mấy ngọn đèn nơi bốn góc sảnh. Lão rút chiếc búa giắt nơi lưng, mặt đằng đằng sát khí, quát ngay. Tên dấu mặt, ngươi sẽ ném chiếc búa của lão. Dã áo xám giọng trầm tĩnh. Hóa Hồn lão nhân Danh ngươi cũng liệt vào hàng đại ma đầu, vì ngươi lắm tài nhiều mưu, nhưng ta kỳ hạn cho ngươi chỉ trong 10 hiệp với ba chiêu kiếm của ta là mạng ngươi chấm dứt. Khoác lắc ngươi xem đây. Vừa quát, lão liền vung búa, vồn vụt tấn công. Chiếc búa của lão quay vồn vụt, sức gió cuồn cuộn như vô số vòng cung trắng bạc đan nhau chập trùng. Trong khi đó, gã áo xám vẫn ung dung sử dụng một bộ pháp kỳ ảo né tránh. Cho đến hiệp thứ 9 Vẫn chưa rút kiếm phản công Đến khi hiệp thứ 10 bắt đầu Gã áo xám trầm giọng Hiệp thứ 10 hãy coi chừng Tiếng nói vừa dứt Lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vọ Chát chát 2 tiếng Lưỡi búa đã đỡ được hai chiêu kiếm pháp Thì gã áo xám quan ngay Chiêu thứ 3 Á Hóa hồn lão nhân buông lưỡi búa Tay ôm ngực Ngập máu lào đảo muốn ngã Miệng lầm bầm đứt đoạn Đúng, đúng là quỷ kiếm Trong khi đó Lưỡi kiếm của gã áo xám Đã cắm vào vỏ từ bao giờ Có tiếng chàng thư sinh mặt ngọc Nhỏ nhẹ bên tay huynh đài, lão này đã chết rồi Chúng ta vào tìm xem những người kia ở đâu Đi Gã áo xám lầm lũi đi đến những chiếc quan tài Bỗng đứng khượng lại Nói với chàng thư sinh bạn hiểu hãy nhìn vào từng chiếc quan tài xem chàng thư sinh nhích lên nhìn vào những cỗ quan tài bỗng hét to á gã áo xám giọng trầm trầm phó hầu ra mặt xuyên bách cùng bốn tên môn đồ cũng như ba anh em lữ đạt và những người không may mắn lúc chiều còn ngồi chung bàn uống rượu nhắm trà ngay cường nhân song thương cũng bị chúng giết mang để vào đây bọn này ghê gớm thật Bỗng lúc đó Nhiều tiếng ngựa hí nơi ngoài ngõ Và nhiều ánh đuốc soi sáng Gã áo xám nói nhanh Có lẽ gia chủ của họ đã đến Chúng ta phải làm sao bây giờ Nên đi trước để khỏi phải phiên phức Gã áo xám nhìn ra phía ngõ Rồi nói với chàng thư sinh Xin giã biệt Chàng thư sinh giọng lưu luyến Huynh đài định đi sau Vâng hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp gỡ Nói dứt lời, bóng gã như vệt khói, thoát ra khỏi đại sảnh mất dạng vào vùng cây âm u. Chàng thư sinh hơi ngẩn ngơ, lầm bẩm. Huynh đại, huynh đại. Có tiếng chân ngựa dẫm trên đường sỏi, nên chàng thư sinh cũng sử dụng khinh công thượng thừa, biến vào hàng cây cao rũ lá, đang ngủ yên, dưới trời tuyết vào cuối đông.